trường một năm năm chuẩn bị luyện hóa từ hỏa từ ngày tiểu uy tiên bởi vì sau khi phục độc mà hôn mê cuộc sống trong tiểu cốc như vậy lần nữa trở nên giống như dị vãng nhàn nhã mà bình thản hơn nữa có lẽ bởi vì sau khi tiêu viêm biết được thân phận của nàng vẫn như cũ không xa lánh nguyên nhân vì vậy nên tiểu uy tiên cũng có chút cảm động hiện tại đối đãi với tiêu viêm cơ hồ Và tới tình trạng gần như không có gì mà không thể nói Xem ra tiêu viêm vốn chỉ là một ít đồng tình xuất phát tại tâm Lại đánh bậy đánh bạ thắng được Chính thức có toàn bộ tín nhiệm của tiêu y tiên Mà đối với tiêu viêm cũng là chưa từng dự tính tới Thời gian trong cốc bình tĩnh trôi đi Ngày từng ngày đích thân chậm rãi vượt qua Tử hỏa trên cơ thể của tiêu viêm cũng như mặt trời chói chang Lúc lên cao nhất, khổ tu kiên trì không nhường ngừng làm cho nó trở thành càng ngày thêm mừng hậu Đương nhiên, có thể có tốc độ như vậy tự nhiên tất cả đều dựa vào tử tinh nguyên tương trợ Nếu không phải có trợ giúp thần kỳ này tiêu viêm muốn làm cho tử hỏa phát triển cho đến tình trạng như hiện tại Không mất tới mấy năm thời gian tuyệt khó có khả năng làm như vậy Đêm khổ tu dưới ánh mắt trời Tiêu viêm chậm rãi mở hai mắt Trong đôi mắt bên kịt Đậm đặc tử hỏa nhảy múa Giẳng coi một ít thời gian Rồi mới từ từ tan biến Lần này tu luyện chấm dứt Nhưng tiêu viêm lại không giống như là dĩ vãng Đứng dậy tránh né mặt trời Ngược lại ngẩng đầu lên Mắt hơi hiếp lại Nhìn mặt trời xa xa thật lớn Chói trang trên bầu trời Bàn tay chậm rãi dơ lên quát khẽ Hiện. Theo tiếng quát khẽ trên bàn tay tiêu viêm, tử hỏa mạnh mẽ lần lần hiện ra. Lúc này, tử hỏa không chỉ đem bàn tay bao bọc lại mà còn theo một đường cánh tay lan dần cho đến chỗ khuỷu tay, mới chậm rãi đình chỉ. Cúi đầu nhìn cánh tay biến thành một đoàn hỏa diễm màu tím, trên khuôn mặt tiêu viêm dâng lên một cỗ mừng rỡ. Nắm tay nắm chặt chợt hung hăng kích lên mặt đất phía dưới. Đức thời một đạo tiếng lồ vang rộn một cái khe dài hẹp từ điểm tiếp xúc với nắm tay tiêu viêm không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan ra chạy thẳng đến khi chạm vào vách núi mới đình chỉ uy lực thật mạnh nhìn đập phá ra một quyền mình tạo thành tiêu viêm không nhịn được kinh hãi nói coi như miễn cưỡng đạt bất quá hiện tại lực lượng tự hỏa sắp đạt tới cực hạn khống chế của ngươi nếu như vẫn tiếp tục luyện Chỉ sợ sẽ bắt đầu cắn chả Dược lão từ trong giới chỉ nhẹ nhàng bay ra Đếc mắt một cái nhìn tử hỏa Đang bao vây cánh tay của tiêu viêm Cười Đích xác sắp đến cực hạn Hiện tại ta không chế ngọn lửa Màu tím này xoáy trong tủ khí rõ ràng Không có như trước kia mọi việc như ý Nếu là tiếp tục cho nó phát triển Sợ rằng nó sẽ phản khách vi chủ Tiêu viêm gật đầu nói nếu như vậy, dược láo mỉm cười nhẹ giọng nói, như vậy, ngươi liệu tính trước khi nó cắn chạ? sớm thân vệ đi. cúi đầu nhìn ngọn lửa tím bốc lên trên tay, tiêu viêm khóe miệng mỉm cười nghiêng đầu nói, khi nào sẽ ra tay? buổi trưa ngày mai đi. hôm nay ngươi cần phải chuẩn bị vài thứ đã. dược lá mỉm cười nói, con cần chuẩn bị cái gì? Luyện hóa dị hỏa làm công pháp tiến hóa cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, dị hỏa này mặc dù còn xa mới so được với dị hỏa thực. Bất quá, lấy thực lực cửu tinh đấu giả của ngươi khó mà có thể thuận lợi luyện hóa. Cho nên, ngươi cần phải chuẩn bị hai loại đan dược phòng bị cho tình huống bất thường. Dược lão cười nói: "Hỗ mạch đan, băng tâm đan, hai loại đan dược này đều là nhị phẩm đan dược." Dựa theo lẽ thường mà nói, lấy thực lực nhất phẩm luyện dược sư như người khó có thể luyện chế thành công. bất quá người hiện tại có dị hỏa mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa tạo thành bổ thông đấu khí, cho nên xác suất thành công có thể cao hơn một ít. dược áo chăm chú hộ mạch đan tên như ý nghĩa có chức năng bảo vệ kinh mạch trong thân thể. người tại lúc thôn tính dị hỏa dĩ nhiên cần phải đem dị hỏa dựa theo lộ tuyến vận công đốt quyển vận chuyển mà thực chất dị hỏa so với đấu khí cũng không ôn hòa. nói chung nó sẽ đi qua tạo thành phá hoại không nhỏ. mà kinh mạch chính là thứ yếu nhất khi tu luyện. đối với điều đó tuyệt đối không thể tổn thương cho dù lửa điểm cho nên hộ mạch đàn người bắt buộc phải chuẩn bị trước. hơn nữa bởi vì dị hỏa bản tính hoang dã cuồng mãnh, tại lúc thôn phệ cuồng bạo tinh ý ẩn chứa bên trong dị hỏa sẽ theo việc tốn hành thêm vậy mà tiềm nhiễm tấn công tâm thần của ngươi. Nếu như tâm hồn của ngươi bị ăn mòn như vậy, toàn bộ quá trình luyện hóa tự nhiên sẽ thất bại. Hơn nữa, không thể nói có thể lưu lại cho ngươi những di chứng khó có thể xóa đi sau này. Bởi vậy, hai loại vật phẩm người nhất định không thể thiếu khi luyện hóa từ hỏa. Nhìn thấy dược lão thần sắc ngưng trọng chăm chú như vậy. Tiêu viêm cũng không dám xem thường vội vàng gần đầu Đây là phương thức của hai loại đan dược Dược điệu cần trong đó Vừa bạn có thể kiếm trong tiêu cốc này Bất quá trừ mấy loại đó ra Còn cần cấp 2 ma hạch mộc thuộc tính cùng với băng thuộc tính Mỗi loại một miếng Ngón tay dược láo nhẹ nhàng điểm trên trán tiêu viêm Đem tin tức phương thức truyền qua Bổ sung thêm Cấp 2 mâm hạch Một thuộc tính cùng băng thuộc tính Nghe vậy tiêu viêm nhận ra Trên bác đất dĩ lặng đỡ gật đầu Trong tàng trữ vật của hắn Có một miếng cấp 2 ma hạch thuộc tính Tính mọc Vẫn là lần trước sau khi cân nhắc Thực lực chính mình Tao tổn tâm cơ Viếp sát một đầu nhị xa, nhị cấp ma thú Mới có được Còn nhị cấp ma hạch băng thuộc tính Hắn lại không khó trong tay Xem ra kế tiếp Đích thời gian phải chính mình tiến vào ma thú sơn mạch liềm sát ma thú có loại ma hành này nhắm mắt lại nhớ lại một chút dược liệu cần có của hai loại đan dược tiêu viêm lần nữa nhìn sắc trời nhảy xuống núi đá tại sân cốc tìm tiểu uy tiên đang yên tĩnh nghiên cứu thất thải đạo kinh nói rõ với là mục đích xuất cốc trước mắt của mình nghe tiêu viêm muốn ra ngoài liềm sát ma thú cấp 2 tiểu uy tiên nhất thời lo lắng muốn đi cùng bất quá lại bị tiêu viêm ngăn trở thuyết phục dần. Dù sao, lấy thực lực hắn bây giờ cũng không thể cam đoan là sẽ đảm bảo an toàn trước một đầu cấp 2 ma thú bị tiêu viêm ngăn trở, tối tiên cũng bất sắc dĩ. Buông tha cho cái quyết định của mình, bất quá là vẫn như cũ có chút lo lắng, đưa cho tiêu viêm một quả độc dược hoàn cho làng tỉ mị bối chế thi thường minh bạch năng lực chế tạo của Tiểu Y Tiên đối độc dược, cho nên tiêu viêm lần này cũng không khỏi từ chối. đè miếng nan dược lên kịt nọ cẩn thận dè dặt cất vào. Sau đó một tiếng cảm ơn rồi bay nhanh xuống đến vách lúi phía trước. dưới sự theo dõi của Tiểu Y Tiên, bàn chân đạp mạnh tạo ra tiếng lộ lớn, thân hình giống như đại bàng tung cánh, thẳng nhắm tới đỉnh cốc bay lên. Đứng trên đỉnh núi Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên đang vẫy tay tạm biệt dưới đếch cốc Sau đó thân thể rung nhẹ Đôi cánh tử vân liền sau lưng rãng ra Dưới ánh nắng chiếu xuống Tỏ ra vô số tia màu tím lộng lẫy. Đứng ở đỉnh cốc Tiêu Viêm vừa nhấc mắt Tiền có thể thấy được lon nửa hình dáng của ma thú Sơn Mạch Trong tầm mắt màu xanh hắt của cái khối chiếm tuyệt đại bộ phận Thỉnh thoảng có một trận cuồng phong từ bên trong Sơn Mạch thổi qua Nhất thời ở phía trên khiến rừng giật Tạo lên một trận gượng sóng màu xanh biếc Có chút mênh mông tráng lệ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang Tiêu vi âm mồ hôi Sau lưng hai cánh rung nhẹ Sau đó là bật người nhảy xuống vách núi Hai cánh đúng lúc này bung ra Bận sức lân gió Bày nhanh hướng ma tú sơn mạch bay vút đi Ma tú sơn mạch cực kỳ mênh mông Muốn tại bản vi to lớn như vậy tìm kiếm Một đầu cấp 2 ma thú băng thuộc tính thực có chút khó khăn Sau gần 1 giờ truy tìm vẫn như cũ không có kết quả Tiêu viêm đánh mất đắc dĩ mời Dược Lão ra tay Dựa vào linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ dị thường của Dược Lão Ma thú cấp bằng bên trong phương viên hơn nghìn thước Khó có thể tránh được sự tra xét Mặc dù đã nói Từ trước khi tiến vào ma thú sân mạch Mọi cái đều cần phải dựa vào bản thân tiêu viêm Nhưng hôm nay tình huống này Từ cỡ áo vẫn chưa Sẽ lấy cớ từ chối Chỉ là thoáng nhắm mắt Sau đó một hồi lâu chậm rãi mở mắt Ngón tay chỉ hướng đông nam nói Nơi đó có ma thú cấp 2 bằng thuộc tính Vất quả tình trạng có chút khác biệt Đi không Nếu như nói không đi Chúng ta sẽ đổi lại phương địa phương khác Tìm kiếm lần nữa Chỉ bất quá phải tốn thêm một khoảng thời gian. Nhìn hướng ngón tay của dực lão chỉ, tiêu viêm hai cánh tay rung lên, thân hình mạnh mẽ bay vút đi. Trong lúc đang bay, ném vào trong miệng một viên hồi khí đan khẽ lập bậc. Nhìn trước một chút xem sao. Với tốc độ bay cực cao, rất nhanh đã vượt qua phân nửa lạc quãng đường. Sắp tới mục tiêu, tiêu viêm lông mày đột nhiên hơi nhíu Phía dưới bên trong rừng rậm truyền ra tiếng hét kinh hoàng. Nghe âm thanh lớn nhỏ tựa hồ nhân số không ít. Sư phụ, chính là ngươi này. Tiêu viêm nghi hoặc có chút hỏi một câu. Ừm, phía dưới có lính đánh thuê đang lệp sát ma thú, bất khóa bọn họ đang dẫn dụ ma thú. Sai lầm dẫn ra một đầu ma thú cấp 2 bằng tục tính, hiện tại đang bị đuổi theo gây hỗn loạn. Trong giới chỉ, chuyển ra tiếng cười của dược lão. Mất thật dĩ lắp đầu Tiêu viêm hai cánh sau lưng chậm rãi thu vào Cuối cùng hoa thành hình xăm áp vào trên lưng Thân thể lăng không một phen Hai chân vững vàng xuyên qua cành lá rậm rạp, Rơi trên một cánh cây thân lớn Ánh mắt nhìn xuống bên dưới Ở bên phía dưới Tiêu viêm là một khoảng đất trống khá rộng Lúc này trên khoảng đất trống đó Đang có ít nhất là mấy chục mạng lính đánh thuê Đang trần phật chạy trốn mà ngay ở phía sau chính là hai đầu nhị cấp ma thú đang điên cuồng đuổi giết. Lấy người đó lính đánh thuê, vẻn vẹn chỉ thực lực đấu giả tự nhiên, có có khả năng chống đỡ nổi hai đầu nhị cấp ma thú, cho nên cục diện phía dưới cơ bản là nghiêng về đơn phương đuổi giết. Ánh mắt cẩn thận đảo qua số lính đánh thuê, Tư Viêm đột nhiên phát hiện những người này tự hồ đều cùng một giáo minh đoàn, hơn nữa xem ra đoàn huy có chút quen thuộc. Hình như là nhóm người tập cương Thuộc huyết chuyến Dòng minh đoàn mà ngày đó tiêu viêm gặp phải Tại dòng minh công hội À Ngày lúc tiêu viêm đang nhìn qua Một đạo tiếng thép hoảng sợ trói tai quen thuộc đột nhiên Tại trong nắm người chật vật bên dưới vang lên Tiêu viêm hơi sực sốt Ánh mắt nhìn kỹ xuống Chỉ thấy một cô gái tựa hồ là đang bị trượt Bởi một hòn đá ở dưới chân Mà lúc này Phía sau chính là một Đầu nhĩ cấp ma thú đang mở rộng cái miệng khổng lồ Đầy răng lanh Hướng đàm hung hẳn tạp thưới Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái Với tiếng thét trói tai kia Tiêu viêm nhíu mày Cô gái này đúng là cô gái tên Linh Nhi Ngày ấy nhìn thấy giữa tạp cương tiểu đội Lấy khoảng cách lúc này Vợ tiêu viêm coi như là cố tình muốn cứu viện Cũng không tới kịp Cho nên hắn cũng chỉ nên cười khổ lắc đầu ngay sau khi ma thú sắp tắp giết linh nhi đột nhiên gầm một tiếng chật vang lên, sục sinh, cút ngay, theo tiếng vang lên, một nhóm người to lớn đột ngột từ trong rừng cây bắn ra, một thanh kiếm bản rộng khá lớn trong tay, lưu khí nổi lên nồng đậm, hung hăng bổ vào trên trường trạng của nhị cấp ma thú, ba trạng nhất thời làm cho cả hai đều nhanh thối lùi lại từng bước một gì nhìn người lọ đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên có thể cùng cấp hai ma thú liều mạng không rơi bạn tiêu viêm nhất thời kinh dị kêu lên một tiếng phí lôi lại thúc bốn cô gái mặt cười trắng bạch nhìn thấy trung liên xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn sự giống sót sau tai nạn nhất thời mừng rỡ vội vàng nói linh nhi lui ra phía sau trung liên được gọi là phí lôi vẫn không quay đầu lại quát kẽ một tiếng sau đó ánh mắt quét về phía trước bởi vì hắn xuất hiện mà lần nữa hai đầu ma thú bắt đầu hội tụ lại miệng không khỏi than khổ lấy hắn thực lực nhị tinh đấu sư nhiều lắm có thể tạm thời ứng phó một đầu nhị cấp đoàn trưởng làm sao bây giờ một gã trung liên nhân từ trong đám lính đánh thuê đi ra lo lắng hỏi hắn phi thường rõ ràng thực lực và phí lôi tập cương trước sắp lại đội hình ngàn vạn không lên rối loạn nếu không sẽ bị chúng nó từng người từng người tiêu diệt một phí lôi trầm giọng quát phí lôi đại thúc ngày một người không đánh lại hai đầu nhị cấp ma thú ư Linh nhi nhanh giọng nói vừa muốn chạy lên phía trước thì một cánh tay thon dài từ phía sau vươn bắt lại một phát đã bắt được là đồng thời âm thanh lạnh lùng của nữ tử cũng truyền ra đừng đi quấy giày đoan trường bị nữ tử bắt được Linh nhi đang đáng thương quay đầu nhìn bộ dáng phía sau Một lữ tử lạnh lùng với vóc người có thể như ma quỷ nói Tình tỉ tì tì, chúng ta giúp phí nơi đại thúc tạm thời chống đỡ một chút Lữ tử gọi là được linh nhi gọi là tình tỉ tì tỉ Thân thể mềm mại có chút cao gầy Hơn nữa da thịt cũng không phải cái loại trắng loãng như ngọc Cũng lại có chút thiên hướng gợi cảm màu lâu cổ đồng Áo trên bằng da màu đen bó sát người làm cho chất ngực lộ ra một đôi đường cong chiêu người, bởi vì áo da cắt may vừa vặn đến chỗ rốn, cho nên cái eo nhỏ nhắn mềm mại phồng phạt tràn đầy dĩ nhiên, không che để lộ ra ngoài cực kỳ làm cho người ta thèm muốn. Lữ tử hạ thân đồng dạng là một kiện váy bằng da màu ngắn ngụm, đen bó sát người, trên hai chân thon dài buộc chặt đeo cây trùy thủ loại hình tượng này của nàng, tựa hồ giống như đầu báo cái trong rừng rậm, tràn ngập lực lượng bộc phát cùng tính khí ngang bường cuồng dã. mà loại nữ nhân tràn ngập dã tính này làm nhân một khi nhìn thấy là cái ấn tượng đầu tiên đó là chinh phục làng làm cho đầu báo là cái này phóng ra bản chất nữ nhân bình thường, phục phục uyển chuyển trong lòng mình, đương nhiên loại ý niệm này khung đích xác đồng dạng sinh trong đầu tiêu viêm thì mới bắt đầu nhìn thấy. bất quá ý niệm vừa mới xuất hiện trong đầu lập tức vứt ra. rồi sao hắn cũng không phải lại người tinh trùng bò lên óc khổ tu lâu dài làm cho khả năng tự khống chế của hắn tự như có thành tựu bất phàm. đứa tử được xưng là tình tỷ tỷ hơi nhíu mày đối với linh nghi khép quát lấy những người chúng ta lơi lầy nếu là không sắp xếp lại đội ngũ cho tốt. Chỉ sợ bị nhị cấp ma thú Đem cả đám giết chết dần dần Bây giờ là phải nghe theo đoàn trưởng phân phó Đem đối vũ tập hợp lại Người cũng đừng có gây thêm rối loạn Lúc trước nếu không phải ngươi quấy rối Vừa lại như thế nào dẫn ra hai đầu nhị cấp ma thú Mới vừa rồi chúng ta chỉ thiếu chút nữa Vì thế mà tính mạng một số đồng đội đã gặp nguy hiểm Bị lần gian dậy này Bình nhì cũng có chút quỷ khuất quá là không dám tiếp tục nhiều chuyện, đành phải quay lại đứng ở bên cạnh nữ nhân kia. tình hiệp nếu là sự xuất hiện, sự cố, người mang theo linh nhi đi trước, nơi này chúng ta sẽ ngăn cản. một gã thanh niên thân quần áo trắng, tiền tiếp cận nói: đoàn trưởng chưa hạ lệnh, ta không đi trước. hơn nữa sẽ về thực lực ngơi hẳn. Còn xa không bằng ta. Nghe vậy, thành điền vẫn bạch y xấu hổ vuốt cái mũi nhìn lên như một bên đang làm cái mặt quỷ bất đắc dĩ sang tay. Nhìn thấy mộc lan ăn quả đắng, bình nhì lại nén cười. Nếu là trước kia, là nhìn thấy mộc lan hướng tình hiệp nói lên lòng. Trong lòng tất nhiên sẽ âm thầm có chút không thoải mái, nhưng hiện tại không biết vì sao. Một lan đại ca trước kia Vẫn làm cho chính mình có chút sùng bái Hiện tại lại khó Có thể làm cho là có cảm giác như trước kia Hơn nữa Thỉnh thoảng có lúc Trong suy nghĩ miên ma Trong đầu không thể giải thích được Lại xuất hiện ra bóng lưng của vị thiếu liên Vị thiếu liên trên lưng đeo huyền trọng xích thật lớn Nghe nói hắn dĩ nhiên có thể đem mục xà Của đầu sói dòng binh đoàn giết đi Mà tiếng kia chính là cơ giải Ngay cả phí lôi đại thúc khi đối đầu cũng phải đau đầu không thôi thực sự là cái tên gạt người rõ ràng nói chính là bắt đoạn đấu khí bàn tay nhỏ cầm lấy cánh tay tình hiệp bên cạnh Hình nhìn hồi tưởng lại khi tại thanh sơn chấn nghe tin tức nóng bỏng một tháng qua vẫn còn sôi động trong lòng cô gái không khỏi nổi lên một vài ý nghĩ cảm giác mông lung vết chiến thành viên kết đội Thầy đoàn trưởng ngăn cản đầu văn hệ nhị cấp ma thú kia. Tại, Linh Nhi đang hồi hộp suy nghĩ. Tùng tôn tập cương ở một bên đã rất nhanh đem được mũ chỉnh đốn lại. Bàn tay vung lên, 10 người trong nhóm lính em thuê nhất thời. Bước nhanh chân lao ra, phối hợp lại. Sau đó đem một đồng nhị cấp ma tú đang muốn dây giết phí lôi tách ra chặn lại. Bị đám hỗn tạp ngư ngăn cản đường đi, đầu mắt thú hình thể có chút không nhỏ. Nhất thời phát ra một tiếng gầm gừ vẫn nộ, móng vuốt thật lớn mà sắc bén mãnh liệt huy vũ xuống. Bài đạo kinh khí băng hàn điên cuồng bắn ra, cuối cùng đánh mạnh vào trên cái tấm chắn của lính đánh thuê. Lúc này trên gương mặt một số tấm chắn có một tầng mỏng ngưng kết thành băng lạnh thấu xương làm cho vài tên lính đánh thuê vội vã vứt bỏ băng thuận vừa hóa trong tay đi ngăn cản nó tổ hệ đấu giả sắp xếp phía trước và thuộc tính đấu giả công kích điểm yếu chỉ vừa nói nhìn qua tiếp xúc lần đầu tiên đội ngũ đã rơi vào yếu thế tạ cương vội vàng quát cường tiếng quát vừa xuất ra đầu băng hệ ma thú kia cũng không còn kiên nhẫn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng nhất thời bung mảnh băng tầng tuyết trắng từ dưới chân nó nhanh chóng lan tràn ra mà hễ bị băng tầng này dính vào lính thuê toàn thân ngập lập tức bốc lệ các luồng khí trắng lạnh như băng có hồ làm cho máu trong cơ thể của họ gần như bị đóng băng Thật là vất vả sắp xếp được đội ngũ Thế mà chỉ một đòn dưới lưng phiên công kích của đầu ma thú cấp 2 Là yếu ớt cơ hồ không chịu nổi một kích Công phá đội ngũ đang ngăn trở trước Người băng hệ ma thú cấp 2 mắt đoát đầu đỏ sẫm Màu giết chóc vài tên lính đánh thuê tranh lé không kịp Nhất thời để bị mô chúng học máu loạn trạng lui lại Đoàn trưởng không thể thủ lỗi Nhìn thấy nhị cấp ma thú tí giết chóc Tập cương sắc mặt tái nhợt về phía Vĩ phí Lôi đang cùng đầu Ma thú cấp 2 khổ chiến hô lớn. Cơ kiếm trong tay hung mãnh đem đầu nhị cấp Ma thú cấp 2 đối diện đánh lui, phía đội nhanh lùi vài bước, tại lúc mọi người nhìn xuống đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt với đại thụ cao rộng quát bằng hữu tất cả mọi người đang tại Ma thú sân mạch kiếm cơm ăn, nếu là thuận tiện vẫn thành có thể ra tay cứu một lần, huyết chiến sau minh đoàn cảm kích vô cùng nhìn thấy động thái như vậy của phí lôi với những thuê huyết chiến xung quanh nhất thời kinh ngạc hai mặt nhìn nhau sau đó quay đầu hướng mắt về chỗ phí lôi mong đợi tại sao khi tiếng quát phí lôi truyền ra chỉ trong chốc lát trong rừng rậm rút cuộc có tiếng hồi âm ta có thể giúp các người đánh chết đầu băng hệ ma thú cấp hai kia bất quá nếu như trong cơ thể nó có ma hạch về các hạ nghe vậy phí lôi vui vẻ không chút cho dự hét lớn À, đoàn trưởng thực sàng khoái Một đoạn thời gian trước nhận được tương trợ Của mấy vị bằng hữu bí đàn Hôm nay, tiện tay hoàn lại một cái nhân tình đi Theo một trận tiếng cười khẽ vang lên Trên rừng cây, lá cây trận rung động Một đạo bóng đen đột nhiên giống như là đại bàng mạnh mẽ đáp xuống Đinh, tình hiệp cắn chặt xăng Tiều mạng cùng đầu băng hệ ma thú đang đuổi giết Và chạm một cái Cường đại địch lượng nhất thời làm cho phân mặt làng trắng bạch Lui nhanh nhanh quạch sau Mà thú đánh lui tình hiệp Phát ra một tiếng gầm Nhưng dữ tợ Sau đó lần nữa Hung mãnh sông lên Ngay khi tình hiệp chuẩn bị lần nữa liều mạng Trên giữa không trung một đạo bóng đen Mãnh như mũi tên bắn đến Cuối cùng Mạnh mẽ đáp xuống trên mặt đất Nhất thời một tiếng va mạnh chạm truyền tới Cũng là làm cho bụi đất tung lên Theo bụi đất chậm rãi tàn đi Một bóng người đơn bạc sau lưng, có đeo huyền trọng xích quái dị thật lớn. Tại trước tầm mắt mọi người xuất hiện. Tiêu viêm, đặc biệt với dấu hiệu trọng xích lớn sau lưng, chỉ nhìn trọng xích tập tức làm cho Tạp Cương đã cùng đám người thất thanh thuất ra. À, Tạp Cương đại thúc từ lúc chia tay vẫn khỏe chứ Tiêu viêm trận rãi quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên là đào qua trên người tình nghiệp phía sau, sau đó hướng Tạp Cương ở một bên cười nói, tốt lắm, chuyện cũ để đó, xong rồi lại nói tiếp, trước tiên đem giúp sinh này giải quyết đi đã. Nhìn Tạp Cương vẫy tay chào với vẻ mặt cười sảng khoái, tiêu viêm xoay người lại, hình nhị cợt đầu. Cấp ma thú thật lớn trước mặt không khỏi mỉm cười, một chân chậm rãi lưng lên, sau đó đạp mạnh chạm vào mặt đất, Theo một tiếng lộ vang lên Thân hình tiêu viêm hóa thành một bóng đen Như tiết chớp xuất hiện tại bên trái ma thú Bàn tay nắm chặt huyền trọng xích đột nhiên nhét lên quyền trọng xích rời lưng thẳng lên Tạo thành một cố âm thanh kịch kìa xé gió lặng lề oanh kích tại trên đầu ma thú Nhất thời lực lượng to lớn Đem thân thể ma thú khổng lồ Đánh bay lên Và chạm đốn gãy vài cây đại thụ Rồi mới dừng lại Hảo Coi mắt của phí lôi vẫn một mực theo dõi bên này. Nhìn thấy tiêu viêm một màn ra tay thực kinh khủng, không kìm được than thở, nói. Tình hiệp đứng ở phía sau tiêu viêm. Nhìn đầu nhị cấp ma tú lọ bị tiêu viêm giống như là đang đánh cầu da bình thường. Toàn hơn 10 thước, ngọc thủ không khỏi che cái miệng. Hồng nhuận nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc. Rất khó có thể mà tưởng tượng. Người này thật nhìn là thiếu liên, thân hình trong đơn bạc không ngờ lại có lực lượng mạnh như vậy. Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn tướng mạng. Linh Nhi ở nơi đằng xa, từ sau khi tiêu viếp xuất hiện đôi mắt là vững và đánh chặt vào trên người của hắn. Nhìn thấy hắn lúc này phát thần huy lớn như vậy trong khóa mắt nhất thời sạch qua tia sáng kỳ dị. Hống, xa xa mà thú bị đánh bay lần nữa đứng lên bị con người đánh bay chính là lỗi sử dụng làm cho nó phấn độ gầm lên tại trên dưới toàn thân hàn khí như băng từ từ bốc lên miệng rộng hạ ra hơn 10 mũi bén nhọn băng thứ hướng tiêu viêm tay tới thì các mũi băng thú phóng tới khiến trọng xích trong tay tiêu viêm lại chắn trước người theo một âm thanh đinh đinh đang đang vang lên toàn bộ trận băng thứ công kích hoàn toàn chống đỡ hết bàn tay lắm chặt trọng xích, tiêu viêm liếc mắt nhìn cái tầng bóng băng thứ mỏng, từ từ bao trùm trong trọng xích, khẽ khẽ cười, trên bàn tay màu tím hỏa diễm chậm rãi lộ ra, tại trên tầng xích nhẹ nhàng một chút, kháng nghiện lên, liền đem tầng băng mỏng hoàn toàn tan đi, Hống nhìn thấy công kích bằng băng thứ không có hiệu quả, mà thú lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng. Giống giữ tận bộ lông trên người dần dựng cảm lên một trận bạch khí băng hàn bay vòng quanh tại thân trong nháy mắt đã động lại thì một bộ giáp bằng tuyết trắng bằng giáp theo thân thể mã thú hoàn toàn che giấu dưới ánh nắng chiếu xuống giống như là một khối băng điêu khắc Sau khi bao trùm văng giáp lên, ma thú lần nữa động bốn chân, giống như một khối thạch bàn lớn nhằm tiêu viêm xông đến. Dương mắt nhìn đầu ma thú lọ đang hung bạo xông tới, tiêu viêm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay dĩ nhiên buông lỏng trọng sức, nắm chặt tay lại, hỏa diễm một tím bốc cháy bao bọc lại gần lửa cánh tay, cúi đầu nhìn ngọn lửa tím lợn lợn bốc trên tay, tiêu viêm ngẩng đầu nhìn đầu ma thú càng lúc càng gần. Bởi vì băng giáp trên thân thể nó Một trận gió lạnh mang theo kinh khí áp bức Trực diện đánh tới nhẹ tưởng ra một hơi Bản chân tiêu viêm đột nhiên đạp mạnh trên mặt đất Thân thể Trong tầm mắt của mọi người giống như là mũi tên rời dây cung Và quanh điều trợn mắt há mồm Dĩ nhiên không nghĩ Hắn sẽ lựa chọn cùng mắt thú đối cứng Người này điên rồi sao Nhìn hành động của tiêu viêm Mọi người đều kinh ngạc như vậy lẩm lầm nói Bát cực băng Ngày lúc song phương sắp va chạm Tiêu viêm trong lòng chợt quát một tiếng Tại ngọn lửa tím đang bao bọc trên nắm tay Đột nhiên có tiếng xé gió bén nhọn truyền ra Trong nháy mắt kinh khí kinh khủng Hỗn loạn, hung mãnh Lệnh ngay xuống đầu ma thú Chỉ vừa tiếp xúc Bằng giáp trên thân thể ma thú đã bị ngọn lửa tím của tiêu viêm nghiền nát thành hoạt Tàn ra tạo thành một cái lỗ hổng thật lớn Một cái đầu ma thú lớn, nhất thời lộ ra bên trong, thình thịnh. Nắm tay với ngọn lửa tím cuồng loạn lặng lề lên trên đầu ma thú, thoáng chậm một chút với sức lực cực nóng của tử họa. Nắm tay tiêu viêm theo một tràng âm thanh, vàng động lần lửa sôi sục đem đầu ma thú đánh lên không chung. Âm hưởng lặng lề tại khoảng rừng rậm Trống trại vang lên Cánh tay tiêu viêm cơ hồ là chìm phân lửa vào trong đầu ma thú Máu tươi dọc theo cánh tay tích tắc rơi xuống Cuối cùng tại nơi này thoáng có chút an tĩnh Như trong rừng cây nhẹ nhàng Hình thành chuỗi âm thanh rất quỳ dị Lạnh lùng nhìn trong chú vào đầu ma thú Với cự nhãn mở mà lớn Màu đỏ trước mắt Tiêu viêm nhẹ thở ra một hơi Cánh tay chậm rãi rút ra, lấy một cái khăn vải bố bắt đầu lau máu còn lại trên tay, theo cánh tay thương viêm. Rút ra, đầu cấp hai ma thú trước mặt, đem trước huyết chiến dòng binh đoàn mấy chục người đuổi chạy khắp nơi, rút cuộc, tại trong ánh mắt đang rung động của mọi người ẩm ập, sụt động.